và các bạn đến với câu chuyện Ma thời đèn tác giả Thiên Hạ Bá Sướng liên kết xuất bản và phát hành bởi Nhã Nam thực hiện nadio.com chương thứ 46 đỉnh cổ qua giọng đọc của Nguyễn Thành Trong cây san hô hóa thành cổng lỗ, đột nhiên xuất hiện vô số giảo nhân, ngỡ như một cơn lốc đen ngịt, thình lình cuộn lên nơi đáy nước. Những con mực quỷ ở gần đấy, trốn chạy hơi chậm một chút, liền bị lũ giảo nhân nuốt chửng. Quầng sáng màu lam tối chập tròn như lửa mặt trời, chỉ nháy mắt, đã hóa thành muôn ngàn sao băng bắn vụt đi, cả một mảng san hô màu sắc rực rỡ đã bị dòng chảy dữ dội kia nhuộm hoàn toàn sang sắc đen khủng khiếp. Cả tôi lẫn tuyển béo và cổ thái đều không ngờ những hang hốc kia lại thông nhau, đàn sen chẳng chít như tổ kiến. Ngoài thây xác già, sâu bên trong còn vô số giòi nhân vẫn sống sờ sờ ẩn náu. Sự việc xảy ra quá đỗi bất ngờ, xong chúng tôi cũng hiểu rõ, khó mà đối đầu với chúng. Bèn vội vàng ôm lấy cái xác sở hình, bơi vào cái hang chỗ giòi nhân róc xác ở sầu lưng. Tôi tắt đèn pin, cầm thành đoạn kiếm thủ ở ngoài. Đồng thời lực kích sắc giao nhận bên trong chán miệng hốc lại. Tuyền béo và Cổ Thái thì chĩa mũi nhọn vào sâu bên trong. Ba người chúng tôi cảm giác được trong dòng chảy bên ngoài, lục nhục số giao nhận mười lượn xung quanh cái san hô, không khỏi thầm kinh hãi, chỉ sợ nếu chui vào đây, chậm chừng được bước nữa thôi. Lúc này cả bọn đã bị lũ ác quỷ dưới đáy biển đó nghiền nát thành thịt vụn rồi. Sau thời Tần Hán Giáp nhân trên biển đã gần như tuyệt tích. Phải cách mấy chục hay cả trăm năm mới có tàu thuyền tình cờ bắt gặp. Ngài nói, giáp nhân toàn là giống cái, không sinh sản bằng cách đẻ trứng mà đẻ ra thứ dị chủng nửa thai nửa trứng. Các nhà khoa học cũng không thể giải thích làm sao trứng có thể sinh sôi nảy nở đến tận bây giờ. Trong các truyền thuyết khác nhau của dân trại và dân Mỏ Ngọc, giáp nhân được mô tả là cực râm có thể lên bờ giao hợp với người. Song mấy chuyện này đều không đáng tin. Thời xa xưa, cá mập cũng được coi là giao. Có điều đây là một sự hiểu lầm. Tướng mạo của giao xấu xí hung ác, lại có chi trước khá giống với tay người. Vào những năm xuân thu chiến quốc, đã có người bắt sống được giao nhân chế làm đèn dầu. Người phương Tây cho rằng, giống này là một loại nhân ngư sống trên thực tế. Nhân ngư đa phần sống ở Đông Hải, ở Nam Hải này rất ít, nhưng cũng không thể nói là không có. Nhân ngư là một loại cá bốn chân có hình dạng giống người, sống rất lâu, tính tình linh động, có thể đạp sóng lướt trên biển, thịt ăn vào chỉ được bách bệnh, lại còn kéo dài tuổi thọ. So với rạo nhân chỉ có lấy mỡ làm đèn trường sinh thì quý giá hơn nhiều. Nhân ngư rất hiếm quý, nhưng thời nay bắt gặp còn nhiều hơn cả giao nhân. Dù chưa ai bắt sống được con nhân ngư nào. Song cô cũng liên tiếp có người nhìn thấy, chứ giao nhân thì cả trăm nghìn năm nay gần như đã tuyệt tích rồi. Thật không ngờ ở trong hồ nước cách biệt với thế gian này lại còn nhiều giao nhân sống như thế. Tôi lấy tay chẽ ngọn đèn pin, rà rà chiếu vào xà huyệt trang trí của bọn giao nhân ở bên trong. Thấy lối thông rất chật hẹp, chỉ có lũ giao nhân nhỏ bé mới có thể chui rà chui vào. Mấy chúng tôi căn bản không thể quặn được xem chừng, nếu cứ mạo hiểm tiến vào, chỉ sợ mắc kẹt, tiến thoái lượng nan tỳ khốn. Tuyền Béo tự cho rằng mình kinh nghiệm phong phú, đánh tai giả hiệu, y bảo chúng tôi chi bằng dùng thuốc nổ, đổ trên một đám giảo nhân, rồi nhân lúc hỗn loạn mở đường máu rồi trồi lên mặt hồ. Cổ thái vừa nãy bị giảo nhân chọc cho một phát, để lại năm vệt máu trên cổ tay. Trong lòng đã bùng lên lửa giận hừng hực, lúc này chỉ muốn cầm dao xông ra, bắt giống một con dã nhận cho nó biết thế nào là dao chém đâm vào, da đỏ rút ra. Tôi đập một cú lên đầu cậu thái, bảo đừng cãi sức khỏe mà xông ra tự tử. Cho dù toàn thân cậu ta bằng thép thì cũng làm được mấy cần đinh đầu chứ. Sau đó tôi nhận thuốc nổ từ tay Tịnh Béo. Một kế hoạch táo tợn dần dần được hiện lên trong đầu. Chúng tôi đang chuẩn bị hành động nổi bật với cái sắc giàu nhân chặn ở ngoài, bị thúc mạnh bật tung. Kế đó một cái đầu giàu nhân đèn đúa thò vào. Tôi chửi thầm, bọn quái này đến cũng nhanh thật. Thanh loạn kiếm trong tay tức thì đâm tới. Mũi kiếm xuyên từ khoan miệng lên đỉnh đầu con giàu nhân. Chọc cái hốc nơi chúng tôi ẩn nấp, cuộn lên một làn máu thẫm độc. Ánh đèn pin liền khuất mở đi, hai mắt không thấy gì. Tôi lạnh rút kiếm trở về, nhắm ra phía ngoài đâm nhẩu thêm mấy phát công chẳng hiểu là đâm chúng còn giảm nhận hay là đâm chúng cái thứ gì khác nữa. Giữa làn nước độc ngầu lại thấy lấp lánh vài đốm sáng lạnh buốt. Thì ra, cùng giống như các loài cá khác để thích ứng với môi trường khắc nghiệt nơi này, các sinh vật sống ở đáy biển hoặc phải phát triển xúc giác cực độ, hoặc phải có đôi mắt tiến hóa đột biến. Giáp nhân thuộc loại thứ hai, mắt chúng gần như lồi hẳn ra ngoài trong, tựa như bộ thiết bị phát sáng tự nhiên. Nhưng đốm sáng lạnh buốt ánh lên vẻ hung tàn bên ngoài, chớp chớp nháy nháy. Thoạt cái đã lại có thêm vài con giáp nhân tới chắn ở cửa hàng. Bà chúng tôi dùng vũ khí của đàn nhân thời cổ, lại dùng địa hình chật hẹp, lần lượt giết sạch bọn giáp nhân chui vào. Nhưng sức người và dưỡng khí đều có hạn. Bọn giáp nhân ở quanh hoạch thạch san hô khổng lồ lại quá đông đảo, lại không phải thứ động vật sâu xé ăn thịt thi thể đồng loại như lũ cá mập. Chỉ thêm máu người, thịt người thôi, nên cứ kéo dài thế này, sợ rằng chúng tôi cũng khó mà cầm cự lâu. Hơn nữa, chỉ trong chốc lát đã thấy lũ giảo nhân tầng tầng lớp lớp vây kín ở bên ngoài. Đến còn tép dìu e cũng khó mà thoát ra. Tuyền Béo nhặt cục thuốc nổ tôi đánh rơi lên, định cho nổ. Tôi trông thấy cậu ta hành động, trong lòng không khỏi trào lên một cảm giác tuyệt vọng. Giờ đúng là gọi trời, trời không thấu. Gói đất đất chẳng linh, thần không ngờ đã vượt qua được bao nhiêu gian nguy, đến chột này lại lật thuyền trong mương rạch. Có điều, đã lầm vào bước đường cùng, than nổ một phát cho ngọc đá cùng tan, tiền thể lôi theo mấy con giáp nhân xuống địa phủ, lọt lưng không còn hơn là bị chúng phân thây xẻ thịt ngay tại trận. Tiễn béo vừa nắm được khối thuốc nổ, bất thời linh một con giáp nhân lướt qua cảnh tội, bổ tới cổ thái Một người một quái quấn lấy nhau, va và mạnh vào tuyển béo, khiến khối thuốc nổ trên tay cậu ta rơi mất. Cố Thái ở trên bờ hiền lành đừ đờ, nhưng hệ xuống nước là trở nên hung hãn chẳng kém gì lũ thủy tộc hung tàn khát máu nhất. Càng thấy máu thì sát khí càng bốc lên ngùn ngụt. Cậu ta giơ lưỡi dao lên cầm lên, chắn vào miệng con giang nhân. Còn ác ngư cứ thế cắn bự, đập liền mấy phát vào lưỡi dao sắc bén. Cằm dưới bị cắt lìa mấy miếng thế nhưng nó vẫn không hề rút lại mà càng lao lên, hung hăng hơn gấp bội phần. Tôi dạng vùng đoạn kiếm chặn một con dã nhân vừa chui vào, thấy cổ thái bị con ác ngừ bám chặt không sao rằng thoát ra được. Bèn nhanh tay chụp lấy con mắt vẫn đầy tia máu của con dã nhân đang giằng co với cậu ta, giật mạnh một phát, bất tùng cả con mắt lồi của nó. Con dã nhân không chịu nổi, vội lượn ra ngoài, nhưng trong cơn đau đớn Bóng vuốt khô loạn cào trúng cái túi đựng đồ cổ thái đeo bên mình. Vuốt giảo nhận cực sắc, chỉ xuất qua một cú, đã dần rách toạc cái túi, xác đứa trẻ sơ sinh bên trong liền rơi tuột ra ngoài. Tuy bốn phía ngầu máu tanh, tôi vẫn nhác thấy dường như cơ mặt của cái xác trẻ con ấy lại khẽ co lại, phảng phất như nó đột nhiên sống dậy vậy. Cả lũ giảo nhận bao vây bên ngoài, tựa như gặp phải ôn thần ác quỷ, vội bỏ chạy toán loạn chỉ trong chớp mắt đã biến sạch. Tôi vội chụp lấy cái xác trẻ con dị hình, đứa mắt nhìn tên đéo và cổ thái. Tuy đèo kính lạnh, dòng thần sắc kinh ngạc trên mặt cả bọn vẫn không dấu nổi. Lũ giang nhân hung ác, dù là cá voi lòng vườn lớn nhất, khỏe nhất vùng biển sâu, cá phải đàn dạo nhân lớn như vậy, chắc chắn cũng sẽ bị gặm chưa thành bột đống xương trắng. Sào lỗ chúng vừa trông thấy cái xác trẻ con, đã quay đầu chạy tít như thế. Quả tìm tôi bất giác đập loạn lên mấy nhịp. Tôi cúi đảo nhìn cái sắc dị hình trên tay. Trong ánh sáng lờ mờ hắt xuống mặt nước dập dành, cái sắc hệt như đang sống. Có lẽ, thai nhi bị nguyệt thực làm cho dị hình dị dạng này, bản thân đã có một loại khí phá nguyệt. Chính bởi thế, giờ nhìn cũng như các loại thủy tộc khác, chẳng con nào là không tham luyến tình hòa của mặt trăng vừa thấy xác trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng bởi nguyệt thực gây ra thai biến, liền như gặp phải rắn rết, hốt hoảng tháo chạy. Tình hình dưới nước hiện tại rất phức tạp. Tôi cũng không kịp nghĩ ngợi gì nhiều. Dẫu sao thì ba cái xác trẻ sơ sinh này giờ đã thành bùa hộ thần, cực kỳ linh nghiệm của chúng tôi. Phải nhân cơ hội này để lặn sâu xuống dưới, tìm kiếm cái đỉnh cổ kia mới được. Gi đoạn tôi và Tuyền Béo cùng lấy cái xác trẻ con trong túi ra. Ba người ôm ba xác, lần mò chui ra phía ngoài hốc. Bọn dạo nhân vừa chạy tứ tán, bọn mực quỷ đông vô số kẻ kia lại bắt đầu tụ tập bởi tới. Đàn mực quỷ này thoạt trông như thể một đám tình linh, tỏa ra một quầng sáng nhàn nhạt, nhạt, chiếu lên cây san hô, khiến nó trở nên trong suốt như thủy tinh cung của lòng vương. Loài mực quỷ này chẳng bao giờ nổi lên mặt nước Xong không ưa khí âm của mặt trăng Như các loài thủy tàu khác Nên cũng không sợ mấy cái sát trẻ con tàn khuyết chúng tôi ồn theo Cứ hứa thỏa sức uôn éo mua lượn xung quanh mặt thôi Chúng tôi không dám chần trừ Làn thẳng một mạch xuống dưới sầu Áng trừng được khoảng hơn ba chục mét Quả nhiên trông thấy một cái đỉnh khổng lồ Lốn sâu trong hóa tạch sàn hồ Đường kính của cái đỉnh này sợ rằng không hề kém cạnh so với khúc cây kiện mọc kia là mấy. Từ trong lòng đỉnh hoa thạch của một cây san hô khổng lồ bọc trồi lên. Chúng tôi bơi lại gần mới phát hiện ra cái đỉnh khổng lồ này hóa ra là một khối nham thạch thiên nhiên khổng lồ hình cái bồn. Bên trong chứa một bộ mấy chiếc đỉnh đồng nhân tạo. Có đến mấy chục sợi xích lớn cơ thần cây cổ thụ buông rủ sâu xuống đáy nước chẳng biết có phải từng dùng để xích vật gì to lớn lắm hay không nữa. Tôi ngoắt tay ra hiệu với tuyển béo. Bà cậu ta, cái chậu đá thiên nhiên khổng lồ này có giống tình điếc quái gì đâu. Bên trong lại còn có răng giếc với đỉnh đồng, thật đúng là quái dị hết sức. Tôi trông thấy mấy thứ này, chẳng giống hệ thống chốt lấy gì hết mà giống cái bồn cảnh khổng lồ dưới đáy biển hơn. Bàn Tôi đã bơi quanh cái đỉnh đá khổng lồ nửa vòng, không phát hiện ra có tiêu ký quẻ chấn nào. Cậu không biết nên đặt ba cái sắc trẻ con tản quyết, có khí pháp nguyện ấy vào đâu. Chật cổ thái ở sau lưng túm trên tôi kéo một cái, chỉ xuống dưới bảo tôi và tiền béo xem thử. Giới quang sáng mờ ảo của lũ mực quỷ, chỉ thấy hoa tạch san hô toác ra một khe nứt rất lớn. Cái khe này vừa rộng vừa sâu, bên trong đen kịt không có con quỷ mực nào trui vào cả. Thỉnh thoảng lại có một con cá kỳ hình quái dạng ngoe ngoải bơi vào, nhưng đều có vào mà chẳng có ra. Quan sát một hồi lâu, chúng tôi cũng không thấy bất cứ vật sống nào chui ra từ khe nứt ấy. Bên trong khe có rất nhiều xoáy nước. Chúng tôi ở cách xa cũng cảm nhận được từng đợt, từng đợt lực hút cực mạnh. Bên cạnh khe có một phiến đá lớn Nhìn hình dáng có lẽ là một tấm bia cổ Sao bên trên khắc gì Thì đã sớm không thể nhận ra được rồi Tôi ngó nghiền quan sát cái khẽ sâu ấy một lúc Rồi hỏi cô Thái xem Cậu ta có biết đó là nơi nào không? Cô Thái khuôn loạn chân tay mãi hồi lâu Mà tôi và tuyên béo vẫn không hiểu rút cuộc cậu ta muốn nói gì Khẽ nước quá sâu Lại gần Anh sẽ bị dòng chảy khuôn loạn cuốn đi mất Tôi thầm nhủ Bờ sông rộng chắc 8 chín phần ở đó. Nhưng bên trong hung hiểm khó lường, chúng tôi lại không có thiết bị lặn hạng nặng, khó lòng tiến sâu vào xem xét rõ ràng. Hiện giờ, nhiệm vụ hàng đầu là tra rõ chân tướng của cái đỉnh cổ bên cạnh chúng tôi đây. Xem lại đây có phải là hệ thống đề hại táng cổ thi hay không. Giả sử nó thật sự có thể đưa cương thi nổi lên mặt biển, thì chúng tôi cũng có thể nhân cơ hội ấy bám càng lên theo. Giờ đây, Đầu dự chữ của chúng tôi đã rộng gần hết sạch Sinh tử thành bại Để quyết định trong khoảnh khắc này Tôi không để ý đến tình hình dưới khe sầu kia nữa Lại tiếp tục cẩn thận quan sát xung quanh cái đình khổng lồ Trong rừng sàn hồ hoa thạch phía bên kia đình đá khổng lồ Lại có một hàng động lớn Tôi vào tuyển bé hốc phục người bên cạnh đình đá Già giặt nhìn vào trong miệng hàng đều không phát ra điều gì khác thường, nhưng cả mắt tinh tường của cổ thái dường như thấp thoáng thấy một vật thể rất lớn, màu đen đang nhúc nh động. Cô ta gia hiệu bảo bên trong vô cùng nguy hiểm, chúng tôi tuyệt đối không thể lại gần. Tôi và Tuyền Béo thấy cổ thái có vẻ kinh sợ vật ở trong hang như thế, toàn chắc không phải là thứ tầm thường thì không dám manh động. Vội mời vào trong cái đỉnh đá mà quỷ không chiếu sáng được trong này. Chúng tôi đèn bật đèn pin lên. Chỉ thấy giữa mấy cái đỉnh đồng, lồng cộng toàn bản kéo, rãnh đồng xích sắt, thoạt trông như một loại máy móc hệ thống gì đó, nhưng không biết phải khởi động thế nào. Tôi bé vung vẩy cái xác trẻ con trên tay, y hỏi tôi cái mớ bỏ đi này nên đặt vào đâu cho phải. Tôi nhìn quanh tham dụng mấy cái xác trẻ con tàn phế từ trong thai bởi nguyệt thực này, chắc chỉ có tác dụng đuổi giao nhân dưới nước, chứ chẳng phải dùng để đặt bên trong đỉnh đá khổng lồ. Thứ này nhẹ như bấc, chỉ cần buông tay là nổi lên mặt nước luôn. Đặt vào trong đỉnh e cũng chẳng kích hoạt được nổi cơ quan chốt lấy gì đâu. Có thể người đất Hãn Thiên thông thuộc tập tính của các loài thủy tộc, biết nhược điểm của giao nhân nên mới sắp đặt mấy cái xác này ở bên trên. Bản không vùng đất này nguy hiểm như thế, ai có thể lặn xuống động chạm cái đỉnh được cơ chứ? Tôi và Tuyền Béo đang chưa biết bước tiếp theo phải làm sao, thì Cổ Thái nhờ vào đôi mắt tinh tường, đã phát hiện ra bên dưới cái san hô trong đỉnh đá có thứ gì đó, liền vội tay ra hiệu với chúng tôi, rồi lập tức bơi lại gần. Bọn tôi sợ cậu ta có chuyện, muốn hết gọi bà cậu ta quay lại cùng hành động con đội đang ở dưới nước, chẳng thể nào mở miệng ra được. Đỉnh vân tay già kéo cột tạt lại, thì thằng nhãi này trơn tuột, tuột như con trạch, vật cái đã bơi lên phía trước mất rồi. Tôi đành tóm lấy một sợi xích đồng, nhanh chóng bám sát theo sau. Bên dưới cái san hô, hình như có khóa một cỗ quan tài bằng gỗ màu đen. Chân gỗ tùy tốt, nhưng ngâm nước đã mục xốp cả ra rồi. Khe chám tay vào là chóp rộng là tà. Cả lúc tôi càng thấy khó hiểu. Trước thời Tần Hán, người ta đa phần đều dùng quan quách bằng đá, cực kỳ hiếm gặp quan tài gỗ, mà chất gỗ này cũng rất lạ. Thậm chí đây có phải là quan tài bằng gỗ hay không? Tạm thời cũng rất khó nói. Cái hộp màu đen như than này, kích cỡ vừa khéo chưa được kích xác chết của một người trưởng thành. Hình dáng lại dài dài vuông vuông, trông rất giống quan tài. Tôi còn chưa kịp quan sát kỹ. Tuyền Biếu đã bật tấm ván buồn như buồn nhão già. Điền Trọng không ngờ lại có một cái xác toàn thân xanh ngắt. Bà ngợi chúng tôi thấy thế, thầy đều giật bắn mình kinh hãi. Dưới nước sao lại có thứ này được? Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành Để đón nghe các phần tiếp theo Địa chỉ facebook.com Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn